Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bị tiếng chuông điện thoại của mình làm cho hoàng hồn bộ với tay cầm lấy chiếc điện thoại gần đó tôi chợt để nghe alo mẹ sao bây giờ mẹ chưa tí vậy tôi vừa nói vừa liế mát nhìn bệnh đó từ nãy tới giờ đã vài phút trôi qua nhưng người đó vẫn ngồi yên vị trí đó không hề nhúc nhích hay cử độc dù chỉ là một độc tác nhỏ mẹ xin lỗi con Giờ mẹ không thể đến bệnh viện được Vì đột nhiên bà nội của con bị bệnh Cần có người chăm Mà ba con lại trực ca đêm Cho nên Từ đầu dây bên kia mẹ tôi nói nhỏ Dạ vậy mẹ cứ chăm bà nội đi Con không sao đâu Tôi mím chặt môi trả lời mẹ Thật ra tôi rất sợ Rất muốn mẹ tới đây với mình Nhưng bà nội đã lớn tuổi Nay còn bị bệnh thì cần phải có người chăm sóc Tiền mẹ có để bên dưới gối đó Nếu con có đói thì xuống căn tiên nguyện viện ăn nhé Sáng mai mẹ sẽ vào viện sớm với con Dạ con biết rồi Mẹ cho con gửi lời hỏi thăm bà nhé Sau khi nói chuyện mẹ xong Tôi lên cúp máy trong hụt hững Có lẽ đối với tôi đêm nay sẽ là một đêm dài trong bệnh viện Sau khi cúp máy Tôi chặt thở dài đầy mệt mỏi Vậy là đêm nay tôi phải ở lại bệnh viện này với bạn cùng phòng là một bệnh nhân quái đạt. Nhờ tới bệnh nhân đó tôi mới bất giác dùng bệnh khẽ liếc nhìn về phía giường của người bệnh nhân xong tôi lại bất ngờ khi thấy người đó nằm xuống giường tới lúc nào mà tôi không hay biết. Tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn với con người này. Mọi hành động đều không phát một tiếng động nào. Tự nhiên có một người quấn băng kín mặt luôn hành động xuất quỷ nhập thần quả thật Là tôi có chút ơn lạnh Bộ dẹp bỏ những suy nghĩ Quái gở đó ra khỏi đầu Tôi ngước nhìn đồng hồ treo tường Và thấy cũng đã khá muộn Bụng déo liên tục Vì đói nên tôi quyết định đi ăn Và không bận tâm đến bệnh nhân mới kỳ nữa Nghĩ là làm Tôi bước chân xuống giường Rồi nhẹ nhàng đi về phía cửa chính Vừa đi tôi vừa ngó Nhìn người bệnh nhân đang nằm trên giường Để xác định rằng Mình không làm phiền đến người đó Muốn đi ra bằng cửa chính Thì phải đi ngang qua giường bệnh của bệnh nhân kia Khi gần đến cửa Thì tôi khẽ quay đầu lại nhìn kỹ gương mặt Đang quấn băng trắng xoá Nhìn thế nào thì cũng không thể xác định được gương mặt Vì băng quấn quá kỹ Càng không hé lộ dù một chút Tôi thắc mắc là tại sao người đó Có thể thở khi ngũ quan đều bị bịt kín như vậy thằng mắc chán thì tôi lại lắc đầu Tự mắng bản thân đã quá nhiều chuyện Tự dưng đẩy người mà mình không hề quen biết Tôi quyết định đi lấp đầy cái bụng trước đã Ma quỷ gì cũng tính sau ăn mới có sức để chiến đấu Với sự đáng sợ của bệnh viện và ban điểm Sau khi từ bước ra khỏi phòng bệnh Thì thấy tâm lý của mình tốt hơn hẳn Chút bỏ được cảm giác bất an khi ở trong phòng Vẫn là mùi thuốc sát trùng khó ngửi Nhưng thấy yên tâm hơn khi thấy bác sĩ y tá và bệnh nhân quả lại. Ở trong phòng bệnh kia, tôi cảm thấy mình như đang bị cô lập, không tiếng động, không người qua lại. Vì phòng bệnh của tôi là ở quấy dãy hành lang, kế bên là phòng bệnh của các bệnh nhân bị cách ly, nên thỉnh thoảng có vài y tá qua lại một cách vội vã. Tại căng tin của bệnh viện, tôi ngồi ăn một tô cháo nóng trông rất ngon lạnh, Giống như là bị bỏ đói từ ba kiếp Vừa ăn vừa ngước Nhìn dòng người ra vào bệnh viện Tôi thấy có nhiều bệnh nhân Được người nhà chăm sóc cẩn thận Bỗng tôi cảm thấy tủi thân Vì chưa có một mình À Đang ăn thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động lớn Kèm theo đó là tiếng hét thất thanh Và cả những tiếng nói nhốn nháo hoảng loạn Theo bản năng tò mò Tôi liền đứng dậy Theo chân mọi người đi ra xem thử Có chuyện gì không Ở giữa sân, đám đông vây quanh thành hình tròn Rồi si sầm bàn tán Tôi cố lách qua đám đông để chen vào giữa Và có lẽ đó là việc ngu ngốc nhất mà tôi làm Sau khi lách qua được đám đông nhờ thân hình nhỏ bé Chờ tôi khựng lại khi thấy cảnh tượng ngay trước mắt mình Trước mặt tôi chính là ngành người nằm trên vũng máu Người đó mặc đồ bệnh nhân Và điều làm tôi hoảng hốt nhất chính là gương mặt của người đang nằm đó, được quấn băng vải trắng và bị máu nhuộm đỏ một phần. Người này chính là bệnh nhân kỳ quái ở. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net